các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ở cửa ra chỉ hai của tôi bước vào khuôn mặt có vẻ bươn phờ mệt mỏi tiểu đình hôm qua chị mệt quá cho nên không sao em biết chuyện rồi chị nghỉ ngơi đi đêm qua có còn mơ thấy ác mộng nữa không chỉ hai nở một nụ cười quan tâm hỏi tôi nhưng không hiểu sao tôi thích nụ cười của chị có gì đó gượng gạo tôi đáp bừa cho qua một phần vì không muốn chị lo lắng Một phần vì tôi cảm thấy chị ấy khá kỳ lạ. Em ổn rồi, đêm qua ngủ ngon lắm. Chị hai mệt mỏi bước đến giường nằm vật xuống. Tôi và ông quản gia đi ra ngoài, nói nốt những việc quan trọng. Một lúc sau thì ông quản gia đi xuống tầng dưới, còn lại mình tôi đứng đó. Tôi bỗng nhận ra một chuyện không ổn rồi. Tôi gấp gáp mở cửa xông vào trong phòng, quả nhìn thấy chị hai của tôi đang chuẩn bị cúi đầu nhìn xuống gầm giường. Tôi tức tốc lao đến hét toáng cả lên. Chị làm gì vậy? Chị hai ngẩng mặt lên nhìn tôi là một nụ cười gượng gạo. Lời nói ra cũng gượng gạo như người máy đọc lời thoại. Chị, chị tìm cái bông tai rơi xuống gầm giường. Trong lòng của tôi nghi hoặc càng sâu, rõ ràng chị ấy còn đang mệt mỏi nằm vật xuống giường ngủ xe cửa mà. Sao lại tự nhiên nhỏm dậy tìm bông tai? Tìm yếm mồi quan sát chị ấy thật kỹ. Chị... Không phải cái bông tai của chị Vẫn đang đeo đủ hai bên đó sao Chị ấy lại cười gượng gạo trả lời Đưa tay lên sờ tai Động tắc chậm chạp cứng nhắc Ờ quên mất Chắc mệt quá cho nên lũ lẫn rồi Dứt lời chị ấy lại nằm vật xuống ngủ Bất chấp tôi đang nóng lòng Muốn hỏi chị ấy một vài chuyện cho ra nhẽ Cho dù thân thiết đến mấy Nhưng chị ấy biểu hiện kỳ lạ như vậy Tôi không thể không nghi ngờ Tôi ngồi khư khư cạnh chị ấy ngủ Gọi ông quản ra lên rồi hỏi Ông đã có cách chưa? Ông quản ra gật đầu Đưa đến trước mặt tôi một cái vali du lịch cỡ lớn tôi nhìn đi nhìn lại Áng chừng cũng đủ Nếu cần thiết có thể bẻ khúc xương kia ra cũng được Miễn sao nhét vừa cái vali này Mang ra vườn đốt đi là xong Mặc dù chúng tôi đã nói chuyện rất nhỏ Nhưng chị hai của tôi vẫn khẽ cựa mình Tôi giật bắn người vội vàng nằm xuống bên cạnh Vòng tay qua ôm chị ấy Cảm giác vẫn chưa đủ Tôi còn đắp chăn che cho chị ấy Không nhìn thấy ông quản gia đang làm gì Chị hai của tôi nằm sấp Mặt nghiêng về phía của ông quản gia Mái tóc xõa tung bù xù Cơ thể khẽ run dày Trong lòng của tôi nghi hoặc càng sâu Cảm giác sao chị ấy giống như là bị chúng ta vậy Một lúc sau thì giọng nói của ông quản gia vang lên Cô chủ đã làm xong rồi Tôi ngồi dậy nhìn cái vali đã được kéo quá gọn ghẽ, trong lòng vẫn còn băn khoăn. Một mình ông có thể tránh sự chú ý của mọi người, mang nó ra vườn đốt không? Ông quản gia nói hôm nay cố tình giao rất nhiều việc cho mọi người. Họ bận rộn làm việc của họ sẽ không để ý. Cô chủ, tôi nói chuyện này mong cô đừng trách. Người duy nhất chúng ta cần lo bây giờ chính là... Ông ấy ngập ngừng nói mãi chẳng nên câu. Ánh mắt ái ngại nhìn chị hai của tôi đang nằm ngủ mệt mệt. Thế liền xứng người, quả nhiên là người được tần kỳ tín nhiệm, không có gì qua được mắt của ông ấy. Ông cũng thấy chị ấy có gì đó kỳ lạ sao? Cô chủ cô suy nghĩ xem tầng bốn này có trần pháp mà chị hai vẫn vào được chứng tỏ cô ấy không bị ma nhập. Ông nói đúng. Ông quản ra thở dài sắc mặt ngưng chậm. Ông bà chủ quá cố dành biết bao nhiêu tâm huyết Mời thầy Pháp làm ra trận pháp này để bảo vệ cậu chủ. Nó có thể làm tổn thương tu vi của yêu ma, khiến cho bọn chúng chịu đau đớn. Nhưng mà nó có một nhược điểm. Nếu một người bị chúng thuật thôi miên, họ vẫn có thể đi vào trận pháp bình an vô sự. Nghe đến đây, tôi hạ hốc miệng, lạnh thoát cả sống lưng, nghĩ đến những biểu hiện kỳ lạ của chị hai. Ông quản gia vừa dứt lời thì người đang nằm bên cạnh tôi bỗng khẽ cười động. Tôi táo hòa nhìn chị hai lật mình ngồi dậy, khuôn mặt vẫn vơ phở mệt mỏi. Chị ấy vỗ vỗ mặt của tôi. Còn bé này sao cứ nhìn chị chằm chằm thế hả? Xét lời lại quay sang nhìn cái van ly cỡ lớn trong tay của ông quản gia. Em đang làm gì vậy dọn đồ sao? Tôi cần chị giúp không? Chị ấy nói câu nào cô nét đều gượng gạo như là người máy đọc lời thoại. Khiến tôi càng tin vào suy đoán của ông quản gia. Có thể chị ấy đã bị thôi miên. Không, không cần đâu, chị mệt rồi, mau đi nghỉ ngơi đi. Tôi vội ấn chị hai nằm xuống ngủ tiếp, ra hiểu cho ông quản ra mau đi nhanh. Ông ấy đi rồi trong phòng còn lại hai chúng tôi, tôi bỗng thấy không gian trong phòng im lặng một cách quỷ dị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện